các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thắc mắc cai sùng lôi từ trong tay áo ra một bản thông cáo được quan trên gửi xuống các địa phương trong ấy có ghi rõ kể từ tháng mười một năm ất dậu toàn bộ chức sắc cai tổng sẽ được đổi thành tránh tổng để tránh phạm vào tên húy của vua đây mày nhìn rõ chưa bây giờ anh xe con sen bà vú già mới tất tả chạy ra kẻ sắn tay áo, người sắn quần đến bẹn. Dạ, chúng, chúng con kính chào cụ cai ạ. Ồ, lão nè, chúng bảy muốn chết phòng, không được. Từ nay phải gọi là cụ tránh, là cụ tránh biết chưa ạ? Lão đốc sợ tái cả mặt, E rè liếc mắt xem phản ứng của tránh sùng. Lão lập lại câu nói của tránh sùng ban nãy, đoạn chạy ra bờ rào, lấy cái gậy tre tính vụt cho bọn gia nhân một trận để thị oai chánh sùng bấy giờ dường như chẳng thèm để ý đến hành động của lão đớp vẫn đứng im nước dãi từng miệng nhẻo tong tòng cặp mắt ánh lên tia háo sắc dán vào cặp đùi của chị sen ôi rồi ôi ôi rồi ôi ăn cái gì mà trắng thế? Trông ngon nghề chánh sùng giật mình bừng tỉnh khi thấy lão đớp vung cây gậy tre Định vụt vào cặp giò nõn nà thon thả của nhà chị Sen Lão tặng hắn cái giọng ra dấu dừng lại Thôi Chúng nó không biết không có tội Mày làm như thế Rồi, rồi lại học mất món thịt chân giò Phí của giời Lão đớp vốn là cái phường rốt nát Đến con chữ bẻ đôi Còn chẳng biết Do không hiểu những lời tránh sùng nói Lão ngó ngang ngó dọc một hồi mà chả thấy gì Tay cầm gậy gõ vào lòng bàn tay bên kia. ra uy lắm. Ê! Nhà con hôm nay... Có thịt chân giò đâu. ấy mà thôi. Cại đi. Cô cứ mặc kệ con. Cái nũ kẻ ăn người ở này. Cứ gọi là phải choa chúng nó một trận. Nó mới nhớ đời. Ở kệ cái thằng này. Tao bảo thôi là thôi. Thế mày định cứ bắt tao đứng phối nắng ở ngoài sân thế này. Ha. Tránh sùng... Phải nói như hét vào tai Lão đớp mới giật mình mà quăng cây gậy Đoạn lại sấn sổ chạy đến Đỡ tay tránh sùng vào nhà Tránh sùng lắc đầu miệng lẩm bẩm <cười> Cái món thịt chân giò là nó ngon Nó ngọt như thế kia Đớp ơi là đớp Ngu ơi là ngu Không biết đường mà hưởng Chứ mà chả phải bên nhà ông thì Có mà ông rơi Từ chân lên đến đầu Vui thế Lão Đớp đi đi bên cạnh Chả nghe rõ được câu gì Nhưng cũng làm bộ gật gù Dạ dạ vâng vâng cho nó con lệ Thoát khỏi trận đòn vô cớ Lại thấy bộ dáng khúm núm Của vợ chồng nhà Đớp Anh Xe, chị Sen và cả bà Vũ Vừa mừng vừa buồn cười Anh Xe nắm lấy tay của chị Sen Miệng thủ thề Tờ này Từ nay em phải hết sức cẩn thận đấy ban nảy trông thấy cái mặt của lão chánh cứ nhìn em trầm trầm anh thấy khó chịu lắm lòng người hiểm ác khó đoán em biết chửa ở đây làm phận tôi mọi cho cái bè lũ gian ác này anh sắp không chịu nổi nữa rồi nếu như không phải là em thì thì anh hồng đừng mà em hiểu chị tơ ấy tức là tức là chị sen đưa bàn tay thon gọn mịn màng của mình giữ lấy tay của anh hồng tức là anh xe Không để cho anh nói ra những lời quái gở. Anh Hồng vốn là trẻ mồ côi, bị lũ bất lương nó bán vào đây làm gia nhân, khi còn chưa đầy 12 tuổi. Ở cái tuổi trẻ con thời ấy, còn chưa có phải làm gì nhiều. Ngoài việc băm rau cho lợn cho gà, cơm nước cho bố mẹ đi làm đồng. Thì vào đây anh phải làm việc như là một cỗ máy, từ sáng đến tận tối muộn, ngày nào cũng quần quật như ngày nào mỗi buổi sớm tinh mơ mấy bà đi chợ huyện vẫn thường xuyên bắt gặp một thằng bé dáng người gầy cò mảnh khảnh, một tay dắt trâu một tay vác bắp cày lầm lũi tiến ra ngoài ruộng khổ nỗi, không đủ ăn đủ mặc cho nên anh hồng trông cứ còi còi cọc cọc cái bắp cày thì quá dài lưỡi cày cứ quẹt cả xuống đất làm cho lúc ấy phải vất vả lắm mới vác đi được mồ hôi cứ thế mà vã ra như tắm càng lớn khối lượng công việc mỗi ngày lại càng nhiều đã vậy phải kiêm luôn cái việc kéo xe chở lão đớp đi khắp chốn Đành...